Hậu hỏi nhỏ. Thằng Tâm vừa điện thoại tìm ăn. Sao nó lại biết cái số phone của anh Bộ ăn cho nó hả? Phan đứng dậy, nghiêm mặt nói. Hiên nó cũng hỏi anh điều này. Đúng, ăn vẫn liên lạc với nó. Hôm chị em cô đến bỏ nó ngoài phi trường, chính ăn chạy ra đón và gửi nó ở nhà một người bạn. Khi Yan ký tên bảo trợ chị em cô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 Vì trước khi đi cô đã bán nhà Bán tiệm Nhưng Nếu cô cần Thì anh cho cô mượn thanh toán dứt món nợ đó đi Rồi cắt đứt liên lạc với nó cũng được Để mình khỏi ái nấy Hậu thế nghẹn Như vừa bị bóp cổ Hậu không ngờ Một người Coi bề ngoài thông minh như Phan Mà lại bị thằng Tâm đầu độc Tức hơn nữa là Phan Đứng về phía người ngoài Tin người ngoài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 chẳng hạn như tuần này sẽ có tuấn ngọc này cô coi tờ quảng cáo tôi giá là ngoài cửa thì thấy khi hồi hộp hỏi lại thưa anh anh xem hát cả thứ sáu lẫn thứ bảy hay là hoàng cảnh ngắt lời vâng cũng sẽ là ca sĩ thường trực của venus nay mai khi cô nổi tiếng rồi người ta sẽ mời cô đi show nếu cô bạn đi show thì cứ việc đi nhưng tuần nào cô đi show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 đừng có nói ra, bể mánh hết. Dứt lời, Jimmy cầm sâu chìa khóa, cười cười, tiến lại quầy trả tiền.